Cả ba đứa lên xe nhưng mà không lái đi mà kiểm tra vũ khí. Một mình y năn đang cầm trong tay một khẩu súng lục, gã chuyển súng sang chế độ bắn từng viên và nhìn hai tin bạn của gái kiểm tra súng ngắn. Ổn chứ? Đi được rồi. chứ không phạm phải cái sai lầm là theo con đường đèo đi lên sát ngôi nhà. Đường nửa đường nơi có những lùm cây rầm rạp chúng dừng xe và bước xuống. giờ lại phải làm cách tròn leo bộ lên rồi. Hờ khúc thanh thở đừng săn nhan răng cười, đừng có quên kẻ nào muốn chiến thắng kẻ đó phải chịu khổ. Lúc nào cũng vậy sao? Không nhưng mà thường là như vậy. Bà gái đàn ông không nói nữa. Chúng đi xuyên qua các hàng cây, chèo lên đỉnh đồi thực hiện một công việc mà chúng không quen. Nhưng cả những tay giết mướn cũng có một thứ kỷ luật riêng và có một cá nào trong bộ bà tiền đó còn lên tiếng phàn nàn về vụ trèo đồi vất vả. Chúng là những sát thủ chuyên nghiệp. Chúng đã thực hiện rất nhiều vụ giết người, trực tiếp cũng như gián tiếp. Mỗi vụ một khác chúng luôn kính lên kế hoạch thật kỹ, tùy từng nạn nhân cụ thể. Cả hôm nay chúng cũng áp dụng thứ chiến thuật đó, bà chống lại hai mà một trong hai đứa phía đối diện lại là một tay linh mộng chẳng biết gì. Mặc dù rõ ràng tay linh mộng đó tỏ ra dũng cảm trong cuộc đối đầu giết bàn thờ chúa, rõ ràng là hắn có khả năng làm chủ cảm giác sợ hãi, Chỉ ít ra thì cả bộ ba không nghệ nhìn thấy cảnh vị linh mục run rẩy tắng. Khi mà ngôi nhà đang hiện ra trong tầm nhìn, Cả ba gã cầm đứng lại, Mắt của chúng hướng vào mặt tiền nhà, Điều dần liền tiếng. Ta chiếc cánh ba, Inan mày canh chừng đằng trước tập trung vào cái cửa ra vào, Hơ khúc và tao sẽ khép từ hai bên lại. Inan gật đầu, Avani cũng thế. Cả ba liền đập tay phải vào nhau, rồi hai gã rẽ sang hai bên. Tiền ăn chờ thêm một lúc sau. Sau một khoảng chừng hai phút thì cả gã này cũng bước đi. Các vài tìm được một vị trí có góc ngắm, cũng như là khoảng tối ưu đến cửa vào nhà. Khu này không có mộ, nhưng cũng có rất nhiều khoảng hở giữa các bụi cây. Ánh mặt trời vẫn còn chiếu nọt qua những tầng lá bên trên và đốt cho đầu tên tổ chức cực đoan nóng lên rừng rực. Ý năn thỏ tay rút từ trong túi áo ra một chiếc mũ đưỡi đợi chai. Ý năn thỏ tay rút từ áo ra một chiếc mũ chai. Điều mũ lên đầu và bè vành mũ về phía trước. Mọi việc đều ổn cả. Chỉ vài phút sau thì Ý năn tìm thấy một góc ngắm thiết hợp. Các phát hiện thấy một tảng đá dài ở một vị trí tiện lợi và ngồi xuống sau tảng đá. Khờ xuống lụng các bên cạnh. Khờ súng bây giờ vẫn còn trong chế độ bắn từng viên. Cũng không cần phải chuyển bởi cho tới nay, hình ảnh chưa bao giờ bắn trượt mỗi phát đàn của gã bắn ra đều trúng đích. Mặc dù chẳng phải viên nào cũng ngay lập tức giết chết được đối phương, cơ hội cho hai gã đàn ông trong nhà kia quả thật rất ít. Cánh cửa đã đóng lại, giữa cánh cửa và tôi là Đăng Lung đang nằm bất động trên nền đất, nằm im đến mức độ tôi đã e ngại đến trường hợp trầm trọng nhất. Trong một truyền động theo phần xã tôi đã rút khẩu 51 ra ngoài, nhưng rồi lại đút trở lại bao bởi chưa cần tới nó. Thế vào đó tôi đi về hướng cổ vị linh mục, đàn làng cũng không cửa động ngay cả khi tôi quỷ súng bên anh. Cố sốc khiến cho anh ta đỡ đẫn, mặc dù viên đàn chưa cướp đi mạng sống, anh đã đang gặp may trong động tác xoay người cuối cùng. Lúc đó chắc chắn đứng về trên sẽ giơ tay đỡ cho đứa con ngoan của mình một phần nào. Tự xem xét vết thương làn áo tôn bị rách ở vùng vai trái viên đạn đi sượt qua đó. Máu chảy ra từ vết thương và khi tôi chạm vào gần kiểu tay đàn lùng giật nảy người lên khuôn mặt đã đẫn của anh thay đổi sự giống cũng quay trở lại trong hai con người và nét mặt bây giờ sống động hơn miêu tả rõ cảm giác đau đớn. Cần sốc đi qua anh còn sống anh bạn thân mến. Đàn lùng lấy hơi thật sâu cộng với một làn hơi thở vì ra câu trả lời, tốt thôi tôi còn sống, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? rõ ràng là anh đang nghĩ này rồi tìm ra lời giải và đột nhiên run rẩy toàn thân. tôi đặt một tay lên người của anh mong chấn an được người bị thương phần nào, bàn tay kia của tôi chống xuống đất, giữ tư thế ngồi và nhìn về hướng cửa sổ, bởi tôi đang tính đến một khả năng, một hoặc hai tên giết thùy sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng chẳng có đứa nào thò mặt xa, vậy là chúng không theo vào tận đây. Sự kiện này có ý nghĩa gì? Chỉ có một lời giải đáp mà thôi, phía bên kia muốn ép chúng tôi ở trong nhà. Nếu chúng tôi tìm cách xa, chúng sẽ bắn tiếp và lần này thì chúng sẽ ngắm tốt hơn. Bất giác tôi không nén nổi một nụ cười cay đắng. Nào có gì mới đâu, đằng nào thì chúng tôi cũng định ở lại đây. Nhưng mà sự việc tiến triển theo kiểu này thì quả thật cả hai chúng tôi chưa tính tới. Tôi vẫn khác. Đành lùng thì thảo câu nói của anh cho thấy quả thật chưa đánh mất lòng giúp cảm, không như nét hài hước của một tình huống tệ hại đến điều vậy. Bây giờ đi kiếm nước uống khó đấy. Tôi biết mà cứ rút, chúng nó ở ngoài kia phải không? Tôi chỉ nhìn thấy một tên, nhưng chúng nó có tất cả ba tin tin tôi đi. Bọn con hoang đó đã lừa mình Chúng đã đặt ra một cây bẫy cho tôi Và tôi đã bước chúng vào đó Nếu là tôi cũng vậy anh bạn ạ Anh nói thật sao Nói thật Nếu cái vải đỡ đầu đi một chút thì hay quá có một cảm giác như có kẻ vừa đổ axit vào chỗ đó Đúng là chuyện khuất nạn Xin Chúa thả thứ cho các con Đúng vậy Làm thế nào để ra được cư rút Chừng nào trời còn sáng thì chưa ra được đâu Phải chờ cho tới khi trời tối Lúc bấy giờ cũng là lúc bọn quỷ hút máu bò ra khỏi lỗ Rất có thể Lúc đó chúng sẽ là mâu thuẫn hoàn hảo Sẽ có ba tên giết mướn yểm hộ từ sau lưng Cho những con ma cà rồng Cho chúng toàn sức hút máu mỉ Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi... Thôi đừng nghĩ nữa Đúng, anh có lý Thế nhé, bây giờ để yên cho tôi quan tâm đến vết xuất trên vai của anh một chút vết sứt chỉ có vậy thôi. Dĩnh nhìn rồi nhưng nào với anh, tôi thì quan niệm hơi khác đấy. tôi không nói chỉ lấy làm vui vì đã nhớ mang theo bộ chiếc khăn tay sạch. Sợ đau một chút đấy nhưng mà dân ở nơi đây từ xưa đến nay vốn không biết đau là gì. Thế thì chứng minh đi anh bạn giá đàn lùng chứng minh điều đó thật và tôi không khỏi trầm thán phục anh. Chỉ một tiếng dinh rất nhỏ thoát ra từ trên bờ môi. Khi tôi bằng vải cho anh bằng chiếc khăn tay Thắt hai đầu khăn lại Tôi gật đầu với vị linh mục trẻ tuổi Và giải thích rằng tôi không thể làm hơn Thử xem tôi có được không Anh đầu có bị bắn vào chân Tôi cười Làm sao mà biết được Đàn lùng vừa nhộm dây vừa điếc về phía cửa sổ Cả tôi cũng điếc về hướng đó Nhưng hai chúng tôi không phát hiện thấy một chuyển động lạ nào Nếu bọn giết người dình mò ở ngoài kia Thì có lẽ chúng chưa tới sách nhà mà đang ở cách đây một quãng, nhưng chắc chắn đủ gần để có thể bắn chúng người bước ra. Trên con mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng dáng hình đã trở lại sống động và dẻo dai. vì linh mục trẻ tuổi đi vòng quân đại sành. Tôi nghĩ là tôi ổn, nhưng đừng có lại gần cửa sổ đấy, còn anh, tôi đi ra kia xem thế nào. Đàn lùng muốn cất tiếng nói điều gì đó nhưng rồi suy nghĩ lại và im lặng khi nhìn thấy nét mặt tôi. Tôi có cảm giác như mình là một người hùng nực cười của miền viễn Tây ngày trước. Kẻ đã rút lôi vào một quán rượu nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn né ra con đường ở bên ngoài. Tình huống ở đây cũng tương tự như vậy. Chẳng bao giờ tôi lót đầu ra cả, đừng nói là cơ thể của mình. Tôi chẳng nhìn được nhiều đơn giản vì ánh mặt trời còn quá chói trang. Giữa những bụi cây và thân cây trên triển đồi là không ít những chỗ ẩn nấp, tối tăm, chắc chắn đang được bọn tổ chức cực đoan tận dụng. Tôi không vội vàng nghề nghiệp đòi hỏi những sợi dây thần kinh vững vàng, nhưng sao mà mãi không cành trước mặt của tôi vẫn không có động đậy gì. Mọi việc tiếp diễn trong im lìm mặt trời và lửa xuống, nên đất bên dưới vô đầy bụi bẩn chúng tôi có thể tận hưởng bầu không khí tương đối mát mẻ trong ngôi nhà, nhưng từ yếu tố đó ra thì tình huống của Đăng lung và tôi quả thật không lấy gì làm vui vẻ. Thế nào? chẳng có gì cả. tôi cũng đã nghĩ như thế, nhưng chúng ở đây. nếu anh cần bằng chứng thì cần mở cửa và bước ra ngoài một bước thôi, không cần đâu. ánh mắt của tôi lướt từ phía này sang phía khác, tôi quan sát rất kỹ. Nhưng tất cả những thân cây và bụi cây đều cầm nặng Chúng tạo thành một bức tượng tự nhiên đầy bóng dâm Thì cũng không nhìn thấy một chiếc xe lạ nào Chắc bọn chúng vài đầu xe ở xa rồi đi bộ lên đây Tôi lui về những bước đi đầu tiên tôi đi hình dích sắc Sau đó tôi mới thẳng mình lên Không cần phải tìm ra bằng cửa sau đâu Nếu chúng có ba tên thì chắc chắn sẽ có hai tên canh chừng ở sau nhà Thì cũng nghĩ như vậy Vịa Linh Mộc hắn dòng rồi anh nhìn tôi khiêu khích hài quá ta làm gì đây Chẳng làm gì cả chờ đợi Thế thì ít quá chờ cái gì Chúng ta phải chờ thuận theo kế hoạch của bọn kia Chúng muốn giữ chặt hai chúng ta ở đây Để bao giờ trời tối sẽ là gửi đến những vị khách thích hợp Những thứ khách mà chẳng chủ nhà nào muốn tiếp Chỉ chữ ba tiên giết mướn ngoài kia Trong nó sẽ xua bọn mạc cà rồng về phía bọn mình Đúng rồi những con quỷ chui ra từ các ngôi mộ Chẳng chắn Mà cả rồng cần máu Chúng ta vẫn là nạn nhân lý tưởng Và ba tên gangster kia Sẽ yểm hộ cho những con mà hút máu từ phía sau Một sự công tác chủ đáo đấy đúng không nào Đúng Phải công nhận là anh có lý Cũng chẳng còn khả năng nào khác đâu Đàn lùng vẫn nghi ngờ Thế không tin chắc Thế còn chuyện khuôn mặt nào đó thì sao Trong một thoáng tôi không nghĩ ngay ra Phải cân nhắc một lúc, khuôn mặt. Còn ma đã nói đến nó trước khi bị hủy diệt. Ồ, phải chắc chắn. Tôi đầm cáo vì mình đã quên đi một yếu tố quan trọng đến như vậy. Trong khi chính tôi là người xem xét căn phòng nơi con quỷ hút máu nhảy sổ ra. Dù tôi chẳng nhìn thấy một khuôn mặt nào, nhưng đúng là chi tiết đó phải có một ý nghĩa nhất định. Ánh mắt của vị Linh Mộc trẻ tuổi gắn trần vào mặt tôi. Người đàn ông đang chờ một câu trả lời. Tôi nhằn chán dữ rồi và chắc hẳn phải gây một ấn tượng, bận tay diễn viên đang quá phóng đại vai kịch của mình lên. Nếu tiếp tục giữ điểm xuất phát là con ma cà rồng bị hủy diệt kia, không nói dối thì quân mọt đó chắc chắn phải ở đây. Trong ngôi nhà này, đúng, tìm đi cửa rút, tôi không nhìn thấy khả năng nào khác đâu. nụ cười của tôi bấy giờ hơi gấp cảnh, Chúng sẽ không quyền thúc chúng ta Từ đằng sau lưng Cả trong trường hợp ta không nhìn thấy chúng Ý của anh muốn nói ba tên sát nhân Chứ còn ai nữa Đàn lùng lắc đầu Tôi không thể hiểu được Anh không hiểu được chuyện gì Mà gã đàn ông đó tấn công vào nhà thờ Chúng đã sự tệ với tôi Nhưng đó không phải là chuyện đáng nói Tôi chỉ không thể tưởng tượng được rằng Chúng lại có thể liên kết Với những thế lực như vậy Chúng là thành viên của tổ chức cực đoan Thế rồi tôi lại phải nghĩ đến con quỷ hút máu mà tôi đang nhìn thấy trong quảng vườn ngoài kia. Anh lắc đầu nhưng rồi lại dừng lại ngay bởi cử chỉ này thúc cảm giác đau rội lên ở bầu vai. Đến một điểm nhất định nào đó tôi thấy không còn logic nữa cửa rút. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Thế thì về chuyện gì? Tôi không biết. Đầu tiên chúng ta sẽ thuận theo mong muốn của những kẻ đang canh giữ ngoài kia Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi trời tối Và tận dụng khoảng thời gian đó để xem xét ngôi nhà cho kỹ lưỡng hơn Sẽ có một chuyện xảy ra khi trời tối chắc chắn là như vậy Từ lúc đó chúng ta mới có thể hành động Anh gật đầu cân nhắc rồi hỏi Anh có nghĩ đến con số tỷ lệ mà chúng ta đã phải đối mặt chưa? Có, tôi có nghĩ tới Chỉ cần nói như vậy thôi Trong lòng của tôi đã thầm biết tình huống hiện Chẳng thuận lợi chút nào cho Tăng Lung và tôi Đó là một ngôi nhà trống Trống vắng thật sự và theo đúng nghĩa của từ này Không có đồ gỗ, không có người Chỉ có những tượng lạnh lùng trần trội Và nền nhà lát gạch cúng lạnh lùng trần trội Chẳng biết bao nhiêu lần đi vòng quanh nhà Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn qua cửa sổ Xem tình hình ở phía ngoài kia Mặc dù bị thương ở vai Đàn lùng vẫn theo sách tôi từng bước khiến tôi phải thầm cảm phục, nhưng cả anh cũng chẳng nhìn được nhiều hơn tôi. Chỉ một lần duy nhất chúng tôi phát hiện thấy một truyền động, nhưng cũng chẳng rõ ràng, không thấy một dấu vết nào của những kẻ đang canh giữ. Hai chúng tôi lại gặp nhau trong đại sảnh, không khí dưới này mát mẻ hơn. Đàn lùng đưa tay quệt mồ hôi chim chán, anh thở mạnh, mà đã nhợt nhạt hơn trước. Chắc chắn thời gian càng kéo dài Thì sức khỏe của anh càng tồi tệ đi Với vết thương ở trên vai Tôi làm được gì cho anh không? Tôi hỏi đang lùng gật đầu Thật ra thì có Anh chỉ cần lo cho tôi một chai nước thôi Chỉ có vậy thôi sao? Cần gì nữa anh cứ nói đi đừng hại Thêm chút đá để làm lạnh vết thương Chỉ vậy thôi Tôi không cần thêm cái gì nữa Nếu chỉ có như vậy để tôi tìm cách phù phép xem sao nhé. Thôi đi cửa rốt, tôi muốn hít đùa rồi. Anh lắc đầu. Tôi đã nhìn thấy những bồn tắm, nhưng chúng chẳng có giọt nước nào. Khi mà tôi vặn vòi chỉ có không khí thở ra ngoài. Chúng đã chặn tất cả mọi đường mọi thứ ở đây chúng chẳng cần một vật gì. quả là anh có lý ở đây chẳng có ai cần gì, nhưng chúng tôi biết làm sao. Không còn cách nào khác là chờ đợi cho đến khi trời tối lúc đó mới có thể tính đến chuyện đi tìm đường thoát, ngay cả với khả năng gặp bọn quỷ hút máu. Thỉnh thoảng tôi lại quan sát con đường đi của mặt trời về hướng tây, nó tiếp tục đi nữa đi nữa, nhưng mỗi lúc tôi có một cảm giác nó đi chậm rãi hơn. Không có thể đó là ảo giác tôi không biết, tôi thậm chí còn không biết gì nữa cả. Cái bẫy đã dập xong rồi, và chỉ cần mở ra là chắc chắn đạn sẽ nổ. Vì linh mộng đang ngồi xuống dưới nền đất tựa lưng vào tường Ta có nên thử một lần nữa không? Thoát ra hả? Chứ còn gì nữa? Như vậy quá nguy hiểm Đằng kia có đến mấy tên ngồi chờ Cơ hội bắn dụng bọn mình nhễ như bắn thỏ Không được, không được Đằng lùng nghĩ một đoạn Vậy là chờ tiếp cho đến khi chúng cần nhắc lại Tôi tin là như vậy Anh gật đầu Tôi chỉ tự hỏi mình bọn nào sẽ tới đầu tiên Bọn sát nhân kia ngay là mấy con quỷ hút máu ta phải tính toán với cả hai cho bọn thoáng thì anh đau đớn nhắm mắt lại rồi nói đã trong đời của anh bao giờ nghĩ đến chuyện từ từ chưa cư đốt nói thật đi chưa tôi cũng chưa cho đến hôm nay bây giờ tôi đang nghĩ nếu ta phải làm gì nếu đột ngột có một con quỷ hút máu đứng trước mặt mà tôi không còn cơ hội cử ở tình huống đó ta chết đi còn hơn mặc dù cả tín ngưỡng và niềm tin của tôi đều chống lại hành động tự sát, nhưng có kinh thánh nào trong nhà thờ tính toán đến những tình thế phức tạp như hiện nay? Anh thấy thế nào cứ đốt? Tề trường nghĩ về chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ anh tuyên bố bằng một giọng nói khé khàng, hai mắt nhắm lại, tôi thật sự đang tính đến khả năng đó và tôi cân nhắc liệu có nên hành động như vậy không nếu tình huống thật sự đến nỗi đó. rồi anh giơ tay vậy đi. Mặc dù vậy đúng là chuyện vứt vận ta cần phải tập trung vào một số sự việc quan trọng hơn Việc quan trọng là việc gì? Anh biết mà, dĩ nhiên rồi Chỉ có điều tôi nhớ rằng anh vừa bổ sung vào một sự việc Đúng khuôn mặt Vậy là chúng tôi quay trở lại với chủ đề chính Khuôn mặt ám ảnh hay chúng tôi mãi không thôi Tôi đang nghĩ đến nó rất nhiều lần Nhưng mà không nói ra thành lời Tôi không nhìn thấy nó Tôi không có cảm nhận thấy nó Vậy mà chắc chắn nó phải là một yếu tố rất quan trọng, rõ ràng nó theo đuổi cả dòng suy nghĩ của vị cha trẻ tuổi. Tôi không thể quên được nó, tôi có cảm giác mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Đàn lùng thú nhận, và bây giờ thì anh muốn xem lại đúng không nào? Chính là thế. Tốt hồi ở đâu, trong chính cái căn phòng anh đã xem. Anh đưa tay ra tôi cầm lấy và kéo anh đứng dậy. Có lẽ với tội nó sẽ cư xử khác đối với anh. Tại sao khuôn mặt phải làm điều đó? Tôi không biết nhưng mà chúng ta có thể thử. Tùy anh. Đàn lùng liền gật đầu một nụ cười thoáng qua môi. Anh không muốn đi cùng sao? Không tôi ở lại đây. Tốt, vậy thì để tôi đi một mình. Anh ném một cái nhìn thật nhanh về phía cánh cửa nọ rồi bất sắc dùng mình. Ở đó có cửa đốt vấn đề chính là nằm sau cánh cửa kia. Sao anh lại chắc chắn như vậy, chỉ là cảm giác thôi chứ đút. Một khi Tân Lăng đã nói như vậy thì quả thật không còn lý do nào để phản đối. Về linh mục trẻ tuổi nhất thiết phải làm một việc gì đó, động tác chờ đời kéo dài sẽ khiến anh nổi điên. Thẹn rằng anh lại có một cảm giác rõ nỗi tức giận đang bốc lên cao trong tâm cảm của mình. Anh bực bội vì tình huống hiện thời, bực bội vì vết thương nhưng đó vẫn còn là một sự kiện nằm trong danh giới của sự chịu đựng. Yếu tố trầm trọng hơn cả chính là ý thức đang nằm trong vòng bao vây của một thế lực độc ác, không khiếp và kinh hoàng, vậy mà anh lại chưa hiểu và có thể sợ tới nó. Anh mở kính cửa dẫn vào trong phòng không cửa sổ và dừng lại bên ngưỡng cửa vài giây đồng hồ. Anh không nhìn thấy, nhưng anh vẫn suy nghĩ, đúng hơn là suy nghĩ về người cộng sự mới cứ rút. Chàng thanh tra không hề khiến anh thất vọng Nhưng mà lại có những phản ứng thật sự Đàn lùng chưa hiểu được. Anh ngạc yên khi thấy cửa rút Để anh đi một mình mà không tự bước chân vào Khám nghiệm căn phòng lần thứ hai Chẳng lẽ anh ấy sợ Không đâu Đàn lùng không muốn gọi cảm giác đó Bằng danh từ sợ hãi Nó là một cái gì đó khác lắm Không buồn thả cho anh Một sự căng thẳng nhất định nào đó Đàn lùng không thể không nghĩ về nó Mặc dù đôi chân của anh đã bước đi đầu tiên trong bóng tối. Một bóng tối lạnh lùng và nhấp nhú hay là anh chỉ tưởng tượng ra như vậy? Đàn lùng không biết câu trả lời chính xác. Nhưng rõ ràng anh có một cảm giác là đàn dán dính vào cơ thể của mình. Nó phủ xuống như là một lớp sương mổ đen kịp. Nhịp tim của anh dội lên. Anh cảm giác như đàn có kẻ đang nấu mình trong bóng tối kia nhưng mà cảm giác này của anh đã đến với anh ngay từ lần đầu dưới cửa mà đàn lùng cầm đứng lại mọi chuyển động của anh bây giờ được tính toán rất kỹ anh để đôi chân về phía trước rồi tiếp tục bước chân trái lên đôi chân thật cao như thể đang có những chướng ngại vật nằm ngay dưới đất mà anh cần phải chèo qua thế rồi khi mà nghĩ là mình đã đến giữa phòng anh dừng lại trong bóng tối rõ ràng anh không có ở đây một mình Đàn lùng xoay đầu nhìn cánh cửa đã khép trở lại Nhưng chưa sập vào ổ quá Vẫn còn một khoảng mờ rất mỏng Tạo thành một vệt sáng mỏng manh Một tia hy vọng nho nhỏ cho anh Kể cả cảm giác đau ở bên vai Đã chìm xuống trong trạng thái căng thẳng Nó giữ tràn lý anh như là một sợi xích hấp vô hình Anh không đi tiếp nữa Anh đứng ở giữa phòng và quay đầu Về nhiều hướng khác nhau Nó phải ở đâu đó nó đang rình mò anh Những thế lực kia Suy đứa anh đã bị bổ vây Bởi chính những suy nghĩ của chính mình Ít nhất thì cũng vị đinh mục trẻ tuổi Cũng kinh hoàng khi nhận ra Những chuyện bất thường bây giờ sao Đối với anh Lại có một vẻ bình thường đến như vậy Căn phòng này quả thật rất quan trọng Anh đã muốn cất tiếng gọi Người bạn đi cùng Nhưng mà những âm thanh chưa kịp thoát ra Đã chìm xuống trong cổ hầm Có cái gì đó trước mặt anh Trong tường ở phía đó có cái gì đó đang chuyển động nó sáng hơn bức tường, đã đang dần dần nổi lên. Đôi mắt của anh nhìn chân chối vào chỉ một điểm đó, khu vực dạ dày nổi lên một cảm giác mà Tân Lung không thể giải thích. Nó là một nỗi sợ hãi đè nặng, một điều khủng khiếp đang đến với anh, mà anh lại không có cách gì để chống đỡ. Ánh mắt của anh tập trung vào chỉ một điểm trên tường, chỉ đó mới có thể là nơi xuất phát hiểm họa. Chờ đợi, quan sát sự thay đổi. Một kẻ vô hình đang sử dụng cây bút vô hình vẽ lên trên. Vị Linh Mộng nhận ra rằng ở đây anh chỉ đóng một vai trò phụ, quyền đạo diễn đã lọt vào tay của kẻ khác. Và nó đã xuất hiện. Một bức ảnh nổi lên trên tường đầu tiên chỉ là những đường viền rất mở. Nhưng mỗi lúc một rõ hơn, càng ngày càng nổi lên cao hơn. Một việc không thể tin được đang diễn ra trước mắt của anh. Đan Lung chẳng phải chỉ nhìn thấy những đường viền, anh còn có khả năng nhận dạng chúng. Ở đó đang nổi lên một khuôn mặt. Hai con mắt với những tia nhìn độc ác, một màu xanh ngắt, hầu như lệch tỏa sáng. Khuôn mặt đang cười hướng về phía của anh. Khuôn mặt thật lớn lớn hơn khuôn mặt của một con người bình thường, và nó sẽ hẳn rõ một nét cười thâm độc. Cái miệng và hai hàm răng. Ở cái nhìn đầu tiên, Đan Lung không nhận rõ chi tiết. Thế nhưng mà khi nhìn kỹ. Anh thấy cả hai chiếc răng nanh của ma cà rồng đang từ hàm trên mọc thẳng xuống bên dưới và hai chiếc khác từ bên dưới chỉ thẳng lên trên. Ra đây là khuôn mặt, vậy là anh đã được chứng kiến bí mật của căn phòng. Anh biết sự độc áp trong căn nhà này có hình dáng ra sao? Nó là khuôn mặt của ma cà rồng. Vị linh mộng trẻ tuổi thấy rõ nét căng thẳng cả nỗi sợ hãi, dính nhớp trong nội tâm. Nhận bên cạnh đó anh cũng cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ rằng chính anh là người đã giải thích được câu đố bí hiểm. Thành công rồi, anh đã giải được câu đố. Trong giây phút này đăng lông quên cả viết thương trên vai, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện quay trở lại và báo cho cưa đốt biết tin. Đối với anh địa ngục vừa mới mở ra những cánh cửa của nó và chỉ có bộ mặt của nỗi kinh hoàng. Anh thấy như anh đang bị thiêu khích bước vào cuộc chiến này bước vào và chành đứng bàn tay cây áp khuôn mặt vẫn còn hiện lên trên tường nó óng ánh một màu vàng nhạt hơi pha ra một chút nâu bản thân khuôn mặt cũng như trong khoảng không gian bao quanh nó hiện lên vô vàn những vết nứt nhỏ gây ấn tượng mạnh sẽ tan khuôn mặt cứ lúc nào nhưng chỉ là ấn tượng mà thôi khuôn mặt vẫn còn đó và nó vẫn cười sự lạnh lùng mà nó tỏ ra đánh trúng vị linh mầu trẻ tuổi ở nơi sâu thẳm nhất. Thêm vào đó là một yếu tố khác, trở lẫn trong vẻ lạnh lùng của ánh mắt, bây giờ là một lực hấp dẫn mà tăn lung không thể trốn tránh, không thể cưỡng lại. Anh phải đứng lại đó, anh muốn đứng lại đó. Nhưng anh không đứng lại vì mong ước của mình, bởi khuôn mặt bây giờ đang gửi đến cho anh một thông điệp, một thông điệp dành riêng cho anh. Lại đây nào, lại đây, đôi mắt còn rủ dê. Về linh mục bối rối anh không làm chủ được tình huống nữa có kẻ nào đó vừa mới thiết lập quan hệ với anh chỉ có điều anh không đủ sức tìm hiểu tại sao điều đó có thể xảy ra khuôn miệng không chuyển động anh không nghe thấy những giọng cười vậy mà rõ ràng có tiếng người vừa nói khuôn mặt ư nó ở trên tường bất thường nó không thể nói được vậy mà anh vừa nghe thấy những lời nó rủ dê anh vừa tới thì một sự điên rồ tuyệt tối đàn lùng lúc này đã quên đi tất cả chẳng còn gì để có thể giữ anh ở lại, anh phải đi tiếp khuôn mặt đối với anh bây giờ đã trở thành yếu tố quan trọng nhất đời, mọi thứ khác không còn tồn tại nữa, khuôn mặt cái miệng đôi con mắt xanh biếc với một ánh mắt toàn sao sức hấp dẫn của cái ác, chúng đang thuyết phục anh thúc đẩy anh tìm một con đường. đàn lùng gật đầu, từ đến đây. những suy nghĩ đó đập thật mạnh vào tâm trí của anh. Khi muốn xuất hiện anh muốn có một mối quan hệ trực tiếp, anh không còn muốn là năng lung của trước đây. Mọi thứ bây giờ đã bay đi chỉ còn lại khuôn mặt, nó hút lấy anh trong một mãnh lực bất khả kháng, sự hấp dẫn tuyệt đối trùm xuống anh như là một con sống khổng lồ. Cả khi muốn xoay nhìn đi chỗ khác anh cũng không làm nổi, anh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt mà thôi, đợi con mắt kéo anh đi tiếp. Nó xanh ngắt, xanh đến tàn nhẫn, chất đầy những thứ mà anh hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cậu đời kia đã nằm lại đằng sau lưng anh. Đàn lùng bây giờ phải đi tới gương mặt trên tường kia, cái gương mặt đã đánh mất đi về đòi đẫn của nó và đang truyền động. Khôi miệng từ từ nhân ra một nụ cười, hai con mắt nhìn lạnh vầng chán bây giờ chìm xuống, trong một mạng lưới những nét nhăn. Không có thể đó là những vết nứt, nhưng mà đàn Lung không nhìn thấy sợi thấp nào. Anh hoàn toàn không nhìn được khoảng tường phía bên ngoài, bởi khuôn mặt thật sự không có giới hạn, nó chiếm lĩnh trong bức tường nó đắp đường gắn hoàn toàn vào bức tường này và anh chỉ nhìn thấy nó mà thôi. Anh đi tới, mục tiêu của Dan Lung bây giờ là bức tường khuôn mặt đã từ lâu thôi miên anh, đẩy anh vào trong vòng kiềm tỏa. Những gì lẽ ra phải khiến cho anh sợ thì bây giờ chỉ khiến cho anh cảm nhận một nỗi tò mò khủng khiếp kèm theo nó là một cơn thèm khắt điên cuồng được trao thân cho khuôn mặt kia. Anh tới nơi, trước khi bước sắt bức tượng, anh giang hai cánh tay về phía trước, xòe các ngón tay ra, những ngón tay chạm vào khuôn mặt anh không cảm nhận thấy một vật thể cứng, anh không thấy sức phản kháng của một bức tượng chết. Khuôn mặt đang sống nó truyền động, nó hấp dẫn anh, nếu nó có tay chắc chắn đành lùng bây giờ có thể sờ vào tay nó. Khuôn mặt lạnh lùng kia đang ở trong ngang tầm khuôn mặt của anh, anh thậm chí bây giờ có thể hôn lên làm môi của nó, và khi đứng cách hình ảnh đáng sợ kia chỉ một nửa bước chân, anh đã cảm nhận rõ lực hút, một lực hút bất khả kháng. Lực hút kéo anh về phía trước, nhưng thân hình về hướng khuôn mặt, anh không có chỗ bán cứu, khuôn mặt mạnh mẽ hơn, và vị linh mục trẻ tuổi nhìn thấy cái mõm mở xa to hơn nữa. Đồng thời anh nhận ra cây tính giá bằng gỗ của anh đang nóng lên như lửa, nó đang định đốt vào da của anh, nó muốn hủy diệt anh, nó muốn tóm lấy anh, một mình anh. Những suy nghĩ của anh đổ sụp xuống, thân hình của anh dán chặt vào tường, dán chặt vào cái chất liệu tường trông như là chất liệu chết, nhưng mà thật ra là đang sống, đang thèm muốn anh, khuôn mặt hơi nhưng đi cái mõm mờ to ra hơn nữa, và những cái răng nguy hiểm đang đến gần một vị trí nhất định ở trên da cổ đóng vai trò quyết định cho tính mạng của Đăng Lung nó là một con ma cả rồng nó sẽ cắn mà anh thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn Đăng Lùng bây giờ đã trôi sát tới giành giới dẫn sang một thế giới khác và sẽ chìm xuống trong chiều không gian bên kia anh cảm nhận thấy một mùi vị lạ một cái mùi của những nghĩa trang cũ kỹ của những ngôi mổ cũ kỹ và của những lũ huyệt trống rỗng một cái mùi tầm lợm Nhưng nó không khiến cho anh khó chịu. mà đấng tường hầu như làng hạnh phúc hiện lên trong con mắt của vị linh mục trẻ tuổi. Một dấu hiệu cho thấy còn mà hút máu nắm chắc anh trong quyền lực vô hình của nó đến mức độ nào. Máu kẻ kia muốn hút máu? Vâng, nó hút máu tôi đi. Hút tới giọt cuối cùng, hút cho tôi trống rỗng tôi đang chờ đây. Anh quỳ xuống sâu hơn nữa và tình nguyện xoay đầu mang lại cho anh khuôn mặt được xây vào tường kia cơ hội tốt nhất. Đăng Linh bực mình thét lên một tia chớp lóe tới đập thẳng vào mắt của anh. Đó không phải là một tia chớp của đời thực mà là một vệt sáng của một ngọn đèn pin chỉ nhỏ bằng cây bút chỉ trong tay tôi. Tôi đã bám theo vị linh mục trẻ tuổi, đã rút đèn ra và đắt đọc ngọn giáo ánh sáng vào màn tối, đúng trong thời điểm cuối cùng. Tôi đang nhìn thấy tất cả. Và tôi cũng không chần trừ lấy một nửa giây, nó là tích thắc quyết định nơi tôi có thể bao quát toàn bộ tình hình nhanh như trước. Một con ma cả dòng như được xây vào trường, nhưng vẫn có khả năng xoay đầu và cắm răng của nó vào cận cổ kia. Một hiện đường bí hiểm, đồng thời cũng có lời giải đáp cho câu đố của ngôi nhà. Thì không suy nghĩ nữa, lao vài bước chân, tôi tiến tới gần mục tiêu. Tôi đã kịp thời tóm đích tan lung và giật mạnh anh về đằng sau. Anh nào đào ra khỏi bức tượng nào đảo rời xa tôi. Thế rồi anh bị mất thăng bằng ngã xuống đất, nằm lại ở đó và không nhộm đi nữa. Tôi không quan tâm tới anh mà tập trung toàn lực vào vật thể đáng quyền dù nọ. Nó đã thay đổi nét mặt, bây giờ xoay lại thì nhìn thẳng vào tôi. Hai con mắt xanh biết tắt lên vẻ tàn nhấn khiến cho anh ta kinh hoàng. Một vẻ mặt ma như là vừa được địa ngục tung ra Một cái biển đang gửi về phía tôi toàn bộ sự căm hận. Tôi không để cho nó đe dọa mình Bởi tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào cái thánh giá Món vũ khí tối hậu mà tôi thậm chí còn trễ lộ ra Trong khi bước chân đắp bước thẳng về phía khuôn mặt đang sống Và vẫn chết trên tường. Chắc chắn nó nhận ra rằng tôi không phải là thứ nạn nhân yếu ớt Nó đang tìm đường rút lui Trong lần đầu khám xét căn phòng tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy nó Nhưng bây giờ đã rõ Khuôn mặt rõ ràng phải cảm nhận được ánh sáng tỏa ra từ cây thánh giá thần Tôi không nhìn thấy một lời giải thích khác Thế rồi tôi liền dơ cây thánh giá thần ra dơ thẳng về phía trước Con ma cà rồng trong tường giật nảy lên Đúng vậy, người ta hoàn toàn có thể so sánh với một con ma cà rồng Chỉ khác là nó cũng đồng thời là một phần của bức tường cây thánh giá của tôi thương như nó Trong một toán cả cơ thể của tôi chìm trong một cảm giác tuyệt đẹp Tôi giữ cái thánh giá về phía khuôn mặt con ma Không né tránh được hình ảnh cùng sức mạnh của pháp thuật tỏa ra từ biểu tượng pháp thuật trắng Đôi mắt lạnh lùng kia phải nhìn chân chối vào thánh giá Cây mõm và nàn môi rộng bè chuyển động Nhưng không có lấy một âm thanh thoát nổi ra ngoài Không có nổi một tín hiệu vang lên được đầu tôi Mặc dù phía bên kia chắc chắn đang cố gắng. Khôi mặt bị nguyện ruột trong bức tượng đang tỏa ra một thứ gì đó, có thể được coi là một thông điệp. Tôi sẵn sàng để nhận tin nhưng đó không đến được bên tôi. Một bức tượng mạnh mẽ chắn ngang chừng, đó là cây thánh giá thần, là bầu không khí mạnh mẽ mà nó đã tỏa ra, dồn rằng nỗi sợ hãi vào con ma. Thế rồi có ai đó lên tiếng, chỉ có điều không phải con ma hút máu mà là đăng lung. Nó sẽ tóm lại anh mất. Cờ rút nó rất mạnh, nó muốn hút tôi, tôi không có sức chống đỡ. Không, nó không tóm được tôi, tôi sẽ tóm lấy nó. Anh làm bằng cách nào vậy? Rồi anh sẽ thấy, nhưng anh không biết nó là ai. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, một con ma cà rồng tốt là một con ma cà rồng đã bị hủy diệt. Có những chuyện mà ta không thể quan tâm ngay được. Tôi không biết còn quỷ hút máu này đã ở tường bao lâu. Nhưng mà dù sao cũng đã đến lúc chấm dứt sự tồn tại nửa sống nửa chết của nó. Bây giờ thì ta đã biết kẻ nào uống máu của những con người bị đẩy vào ngôi nhà này và biến họ thành ma cà rồng. Đằng lùng im lặng. tôi không nhìn về phía của anh, tôi chỉ quan tâm duy nhất tới khuôn mặt tây trên tường kia, một khuôn mặt đang tỏa về phía của tôi biết bao tin sáng độc ác thâm hiểm. Nhưng mà tình huống không dừng lại ở đó, khuôn mặt thay đổi bởi nó mang tính người trong một trường mực nhất định, cho nên thay đổi này cũng diễn ra theo kiểu cách thay đổi ở con người trong trường mực nhất định. Đầu tiên, đôi con mắt là mất đi ánh nhìn khắt máu, màu xanh vẫn ở lại. Nhưng tôi nhìn rõ ràng là trong đó đã trộn lẫn cảm giác e ngại. Đầu tiên là một sự e ngại rồi đến sợ hãi. Một nỗi sợ hãi chết chấp, nỗi sợ hãi luôn mang lại niềm vui cho tôi, Nếu nó xuất phát từ những con mà hút máu Cả tôi cũng là một con người Và tôi đang hiện đang thụ hưởng cảm giác quyền lực Mà tôi có trước cái ác Đúng tôi đang là đấng quyền năng Cái thánh giá thần giúp tôi Theo những bước chân của tôi Nó mỗi lúc một lại gần bức tượng hơn Và qua đó cũng lại gần khuôn mặt của ma cà rồng tồm lợm Cơ hội để thoát khỏi tay của tôi lúc này là khuôn mặt kia hầu như đã xuống tới điểm không mày là ai? tôi liền kết tiếng lòng hy vọng sẽ nhận được câu đáp lại không có câu trả lời chỉ có đôi môi chuyển động mềm oặt như được làm bằng cao su một nụ cười động lại trên môi của tôi thế rồi tôi đâm cây thánh giá về phía trước tôi đã tính đến khoảng có thể hoặc không có lực cành tôi đã tính đến khả năng gặp phải một khối mềm giữa bức tường nhưng hoàn toàn không chỉ thấy một quần sáng chói trang bởi đêm khiến tôi lóa mắt. Tai của tôi đồng thời chỉ nghe thấy một tiếng la hét rùng rợn, không còn là tiếng la hét của một con người, tiếng là văng vong qua căn phòng nó cắm vào một nơi khác, nó thọc thẳng vào những chiều không gian mà tôi đang kiểm soát được, nó chìm đệm vào nơi vô cùng tận. bằng một phương thức nào đó tôi thậm chí còn theo dõi được cả tiếng thét bằng thị giác, nghe có vẻ điên cùng đấy nhưng mà sự thật thì không. Bởi tức quả thần thoáng nhìn được vào phía bên trong bức tường. Khơn mặt đáng nguyện rùa xe vào bên trong đó như là xoay vào một đường hầm tối. Nó bây giờ chỉ còn là những vệt sáng tả tơi một lúc một mở hơn. Khôn mặt này cũng cư xử như là mọi con ma cà rồng khác khi mà cảm nhận sức mạnh của cây thánh giá bạc. Nó chuyển động sang một màu khác, tôi đi rồi đột ngột tan ra. Chỉ còn vô vàn những vệt tươi tả thấm màu bay đi kẻ đánh giá giúp tôi hủy diệt được con ma cà rồng không tin và tôi cảm nhận hài lòng đang dâng lên trong tâm cảm khi xoay đèn pin lên khoảng tượng bây giờ chỉ còn bình thường và trống rỗng. Sau đó thì tôi mới từ từ quay trở lại với tăng lung. Về linh mục chứng kiến tất cả trong ánh sáng đèn pin mặt anh bây giờ còn nhợt nhạt và bụng biểu hơn ban nãy. Anh lắc đầu không nói. Đôi mắt của anh có một tia nhìn đờ đẫn và chỉ khi tới một nụ cười trên môi của tôi. Anh mới tỏ ra khỏe quán hơn đôi chút Xong rồi sao? Vâng Đại lùng ấn những đầu ngón tay lên chán Ai mà tính đến chuyện rằng ngôi nhà này lại là một bí mật khủng khiếp đến vậy Tôi không nghĩ đến thật cốn khiếp, tôi chắc chắn là không Chuyện đó qua rồi, tốt lắm cửa rút Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thoát hiểm đúng không? Chắc là chưa, bọn người hết người kia vẫn còn chờ ở ngoài kia Tôi giúp anh đứng dậy ít nhất thì chúng tôi có thể mừng là ngôi nhà bây giờ đếch trở lại bình thường. Nếu tôi không lầm chắc chắn nó không sản xuất ra những con ma cả đồng mới. ta Lùng cần nhắc một hồi. Đúng, anh có lý. Những con quỷ hút máu ngoài kia chắc chắn và là nạn nhân của khuôn mặt nọ Nhưng chúng vẫn còn. Đúng, cả ba tin tổ chức cực đoan cũng vậy. Cái đó thì anh cứ tin chắc đi. Chúng sẽ cấu kình nếu biết không thể sản sinh được thêm những sắp chết biết đi và biết hút máu. Chúng không còn dễ dàng thủ tiêu đồng loại như trước nữa. Tôi tự hỏi liệu chúng đã biết chuyện chưa? Về linh mục suy nghĩ, làm sao mà chúng biết nổi? Căn phòng này không có cửa sổ mà bọn giết người ngoài kia, không có mắt thỏng hoại. Không đâu, chúng sẽ chẳng biết gì cả, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Để rồi xem sao nhưng mà chúng ta cứ lên kế hoạch. Cửa rốt ta phải chờ đến khi trời tối. Đúng vậy, phải chờ đến đêm. Tôi không tin bọn chúng có đủ đèn pha cực mạnh để chiếu vào ngôi nhà từ bốn phía. Ai cũng khéo khiến cho người khác hy vọng lắm. nghề của tôi mà. Ờ đúng nhưng mà tôi muốn cảm ơn anh. Cửa rốt anh đã cứu mạng tôi. từ thần tôi chắc chắn không thoát nổi. Anh không thể tưởng tượng được khuôn mặt kia đất chỉ huy Và quyền lực của nó mạnh mẽ ra sao Thật là điên rồ Ngoài sức tưởng tượng chẳng phải chỉ không thể xảy ra Mà cũng không thể hiểu nổi Cho đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi Xem chút nữa thì tôi đã đưa tay lên vai cổ mình an ủi anh May mà chăng tích tắc cuối cùng tôi sừng nhớ đến vết thương của đăng lung Và thong tay xuống Theo vào đó tôi liền nói Thôi hãy quên đi cái nơi u ám này, không còn con ma cà rồng sống trong tường nữa, lời khuyên đã bị bè gãy rồi. Thật ra thì ta vẫn không biết nó là ai, anh có chịu hay sao? Chắc chắn rồi một chút thôi. Còn tôi thì không, ngày trước thì có thể tôi còn băn khoăn, nhiều này thì tôi nghĩ đã khác, tôi không quan tâm tích chuyện đó, điều quan trọng hơn là cả thế giới này đã bớt đi một con ma cà rồng. Lẽ lẽ của tôi không thuyết phục nổi người bạn đường anh đối đáp. Nếu còn có chữ sau này, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để mà tìm hiểu về khuôn mặt đó. Tôi tìm chắc thế nào cũng có một số người sống trong vùng này biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Đúng tôi tìm chắc như vậy. Tùy anh. Nói xong thì tôi đi đến bên kính cửa sổ và mở nó ra. Chân của tôi bước ra ngoài gian đại sành lúc này đang dần chìm vào ánh hoàng hôn nhập nhạc. Bước thứ hai không có cơ hội thực hiện bởi có ba rắn người đang chờ sẵn cả đăng lông lẫn tôi đều thấy mình đang chìm vào ba nòng súng hai súng lục và một khẩu súng lục. khốn nạn lẽ ra tôi phải tính đến khả năng này tôi dành mình đến muốn muốn phát điên chỉ muốn giơ tài lên tự tát vào mặt người thường khuyên nhau chờ đến kết thúc bất ngờ trong trường hợp này hai chúng tôi đang bị ép phải chứng kiến tình thế này cho thấy lũ người kia hoàn toàn sẽ không để chúng tôi chạy thoát. ngược lại chắc chúng tôi sẽ phải mời ra khỏi nhà này với một tư thế trần đi trước đầu đi sau. các nhìn khẩu súng lục hơi khác hài gã còn lại. chẳng phải vì món vũ khí mà là vì kiểu đầu. các để tóc dài buộc túng sau gáy thành một cái đuôi lúc lắc. hai tên còn lại trông giống nhau như là hai anh em. cả hai đều tóc đền cắt từng đối ngắn cả hai khuôn mặt đều mang một màu nhạt và cả hai làn môi đều nhăn nhúc lại cho một nụ cười hiểm độc. Một tên trong bọn chúng bước lên, nằm súng lộc của hắn chỉ tới, đầu nó súng trông như là một cái lỗ màu đen, cái lỗ đang nhắm thẳng vào vầng trán tôi. Mày là ai, người muôn năm, ra là vậy, làm sao mày lại sang chỗ của chúng tao, có phải thằng thiệt tu kia đã gọi mày đến đấy? Tôi muốn đưa đạn đùm ra khỏi cuộc chơi và lắc đầu, không Anh ấy chẳng dính dáng gì đến việc này Tôi tình cờ đi qua đây Bởi chúng tôi biết nhau từ trước Tôi hy vọng Đăng Lung sẽ bắt quả bóng Mà tôi đang đẩy sang anh Và quả thần Việt Linh Mục hiểu ra thật nhanh Đúng chúng tôi đang gặp nhau Ở môn răm Cười chú, cười rút hẹn Từ tới tâm tôi khi rảnh Già là vậy, mày có tin không hư cốt? Không, ta cũng không tin Thế mày nghĩ sao Thế này thằng người môn ram này Là một tin cấm, tại sao Trong nó giống cớm mà từ môn năm xuống chỗ mình toàn tin xấu Trong hàng ngũ của bọn mình có một đứa làm phản Cả ba đứa mình đều biết như vậy Còn những đứa đang ngạc nhiên không biết kẻ thù của bọn mình biến đi đâu Có lẽ chuyện này đã khiến cho chúng nó chú ý tao nghĩ vậy Lúc bấy giờ chúng nó sẽ không chọn đứa nào người Tây Nguyên Nhưng mà cũng chẳng quan trọng cứ để cho bọn chúng nó trong bọn kia Tốt lắm Tên tóc dài nói chen vào Tôi bắt rằng chuyện khác Khuôn mặt đó đã không còn nữa Bức tường đã trở lại bình thường Điện rằng bị sốc một tháng rồi hắn hỏi dài gù chết rồi sao Không, tại sao không Nó bỏ ngôi nhà Tiên giết người nhìn tôi chân chối như không thể tin nổi Giờ hắn ra lệnh cho hư khúc đi vào trong căn phòng họ cái này chân chừ một tháng Chắc chắn thiết sợ Nhưng rồi cũng cất chân đi Chúng tôi chờ đợi có lẽ tôi đã phạm sai lầm Khi mà trợt kể cho bọn này biết Một sự kiện vừa xảy ra Nhưng mặt khác tôi đã khiến cho đối phương phải ngạc nhiên Cho đến nay chúng vẫn chắc chắn rằng chúng có thể tin cậy vào con ma cà rồng Và biến nó thành đồng minh của chúng Nếu còn mà không còn Vậy thì chúng lại đứng tó với hai bàn tay trắng Và phải làm lại từ đầu Hoặc là chúng để cho chúng tôi chạy đi Một khả năng rất có thể xảy ra Bởi hiện thời chúng tôi hoàn toàn không có bằng chứng chống lại chúng Hoặc chúng sẽ bắn chết chúng tôi lúc bây giờ chúng sẽ phạm thêm tội giết người với nạn nhân là một linh mục và một người dân tộc chắc chắn sự kiện sẽ gây xôn xao nếu ở vị trí chúng có lẽ tội sẽ không làm như vậy mà chọn khả năng kia hơi khóc liền quay lại thế nào mày có tìm thấy gì không không thấy gì cả theo thế có nghĩa thế nào không có gì cả ta chẳng nhìn thấy khuôn mặt điện dần im lặng một tháng mày cũng không cảm nhận được gì sao Có thấy một không khí lạ lạ không? Cơ gấp liền nhún vai, tất cả đều bình thường, tao tin là tin cũ này nói đúng, Rago đã không còn ở đây nữa. Rago là ai vậy? Vi Linh Mộc hỏi, một con ma hút máu. Đương sanh thì thào, một con ma đã bị xây vào tường nhà này trước đây rất nhiều năm, người tất tất quế nó đi, thế nhưng mà nó đâu có chết, nó sống trở lại. Ta muốn hút máu, càng hút máu bao nhiêu nó càng mạnh lên bấy nhiêu. Bọn nào đã nghe thấy chuyện này? Điên xanh lắc đầu. Ta không tin là bọn mày có thể hủy diệt được nó. Nó không hiện ra trước mặt bọn mày đâu. Nó chỉ muốn đám anh em của nó có máu tươi mà hút. Khôi mặt của các đàn ông nhăn nhúng thành một nụ cười chân cháo. Khốn kiếp bọn ta cũng muốn như vậy. Bọn tao cũng muốn nhóm bạn bè đang nằm dưới mộ kia được ăn no nê một bữa. Không thể để cho bọn chúng chết oan uổng Đây là một phương pháp mới Để thủ tiêu sắc chết Và tạo biến chúng thành ma cà rồng Và cho chúng cả một khoản nghĩa trang Bây giờ thì muốn làm việc gì Người ta cũng phải thông minh chút đỉnh Và cái gã Raigo gu bị nguyện rùa đời đời kia Chắc chắn sẽ rất biết ơn bọn tao Tôi rất thích bài diễn văn của hắn Bởi tất cả đều nghiêng về hướng bọn chúng Rồi sẽ trao chúng tôi Vào tay của những con mà hút máu như thế là rất tốt. Nghĩ tập trong bụng như vậy, tôi vào vai kịch sợ hãi. thế là nghĩ làm sao, tôi phải hiểu thế nào đây, bọn ma cà rồng sẽ hút máu chúng tôi. Đúng như vậy. Nếu bọn tao biến được một thằng thầy tu cùng một thằng cấm thành hai con ma cà rồng chạy lang thang trong vùng này thì hay biết mấy. Đúng là một chuyện rất thú vị trên lần nào xảy ra. Tôi liền cúi đầu xuống, về linh mục bên cạnh tôi thở dồn dập. Bà tên tổ chức cực đoan sung sứng hạ hê, chúng lùi về sau vài bước. Máu, những đứa bạn của chúng ta đã lâu không được hút máu tươi, chúng nó đang thèm lắm đây. Chúng nó đang chờ trong mấy ngôi mộ kia, chờ tới lúc được ra ngoài, mặt trời sắp xuống núi. Chẳng bao lâu nó liền chìm hẳn, lúc bấy giờ sẽ đến lúc của chúng nó xoay người đi. Chúng tôi tuần lệnh. Tôi chỉ biết những gì đến và ném một cái nhìn cảnh báo rằng viết đan lung, cảnh báo thế thôi hai chúng tôi đâu có đừng thoát hành đòn đồng thời giáng xuống gáy của đan lông và gáy tôi thế giới xung quanh chìm vào trong một vòng nước xoáy và tôi biết chắc đan lùng cũng chẳng khác gì rồi chúng tôi tỉnh dậy thế một lúc nào đó thì cả hai chúng tôi cùng nhau bỏ ra khỏi bóng tối của miền vô chi vô sát cảm giác có một lớp buồn dày đang bao bọc toàn thể của tôi lớp buồn mỗi lúc một dày lên tôi giữ thật chắc đau đau như búa bộ nhưng đằng sau gáy, hờn trên đỉnh đầu hoặc thái dương. Tôi nghe thì tiếng xin và mùa tiếng thì thảo. Sáng người mờ tối bên cạnh tôi đang dần dần nhỏm lên, vì linh mộc chèn tuổi cũng đã tỉnh giấc. Bây giờ chúng đã tóm được ta. Tôi không nói gì cả. Thay vào đó tôi dơ tay sờ dọc theo cơ thể tìm vũ khí, và vui mừng khôn xiết khi thấy cả khẩu năm mút lẫn cây tính giá bạc dù ba tên giết mướn kia có thành thạo và lành nghề đến mức nào đi chăng nữa, đường chân trời của chúng còn trì nằm trong vòng những đối tượng chúng ta đối mặt. chúng không biết người đứng trước mặt của chúng lần này là ai. may mắn làm sao chúng chỉ coi chúng tôi là một viên cảnh sát và là một vị linh mục. chắc chắn ý nghĩ khinh thường này là nguyên nhân cứu mạng hai đứa tôi. anh có đứng dậy được không? tôi chỉ muốn nằm mãi thôi, cứ rút. không được đâu, ta phải đi. Chúng nó chưa đến đây đúng không? Chưa, ta không phải ngồi đây chờ chúng sao? Tôi tìm cách đứng dậy một công việc khó khăn Tôi tận dụng bức tường làm vật tựa đỡ Thế rồi tôi suy nghĩ về lời đề nghị của vị Đinh Mộc trẻ tuổi Mọi lời đề nghị khó chấp nhận Tôi biết rõ bọn ma cả rồng tôi biết chúng sẽ phản ứng ra sao Một khi người thấy mùi máu Lúc đó sẽ chẳng ngăn gì được Và chúng chắc chắc chắn người thiên mùi máu của chúng tôi xuyên qua qua những bức tường rất dày Phải tính đến khả năng chúng sẽ vào đây Đàn lùng bấy giờ cũng đã được đứng lên Anh giờ cả hai tay ôm chặt tích đầu Lưng của anh tựa vào tường Cười rốt anh nói muốn gì thì nói Nhưng mà hiện tại tôi chưa đủ sức để đi dạo đâu Tôi nói thật Tình trạng của tôi cũng vậy, và tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi hầu như không có một cơ hội chống lại những con ma cà rồng khắt máu. Trong tình trạng sức khỏe như thế này, dù có bước ra ngoài khoảng đất rộng trước nhà chúng tôi cũng không hề có cơ hội, một chuyện rất bất khả thi. Anh đã quyết định chứ? Rồi đăn lông ta sẽ chờ. Tôi đồng ý. Chỉ cần nhìn thấy anh là rõ đăn lông đang rất yếu, nhưng vì linh mục nghiến răng cố gắng, Anh không riêng gì mà cũng không cầu nhỏ than vãn Anh chỉ ngồi xuống Điều mà tôi rất thông cảm Kể lưng vào tường anh nói Như thế này đỡ hơn Tôi rút cậu năm mốt ra đưa về phía của anh Anh cầm đi đi đăng lung Tại sao Cậu súng này bắn những viên đạn bằng bạc đường giữa nước thánh những phát đàn chết chóc cho những con quỷ hút máu Nhưng còn anh Tôi còn cái thánh giá đây mà anh yên tâm Lo cho mình đi Tần Lung không nói gì thêm chỉ gật đầu anh chấp nhận tôi làm chỉ huy Bởi tôi là người chuyên ngành Anh nhìn khẩu năm mốt rồi nói Tên là một khẩu súng Tây Nguyên Anh có biết nó chứ? Vâng nhưng mà tôi chưa bắn bao giờ Cũng không quan trọng nữa Tôi chỉ là tôi có thể bắn được Tôi nghĩ là tôi có thể bắn được Vậy thì tốt chú ý quan sát cửa ra vào cửa sổ khoan đá cửa rút anh bị sao vậy? Tôi sẽ để anh ở lại đây một mình Anh ra ngoài kia hả? Đúng vậy. Thế còn bọn tổ chức cực đoan, chúng chỉ chờ ta bước một bước chân ra ngoài, chúng nó sẽ bắn ảnh chết mất, bắn ảnh như là người ta bắn thọ ở ngoài rừng. Tôi không tin chắc như vậy, tôi đoán có lẽ chúng đã nhường lại chiến đấu cho bọn ma cà rồng. Chúng rất tin vào bọn kia, rất có thể là chúng còn tiếp tục quan sát ngôi nhà, nhưng chỉ để chứng kiến cảnh chúng ta chiến bại. Xin Chúa biến lòng tin của anh thành sự thật kìa yên tâm đi. tôi liền vẫy tay một lần nữa về phía tăng lung và tiến đến gần cửa ra vào. cảm giác nó vẫn còn rội lên trên đầu khiến tôi bực bội. cứ mỗi lần chân đập xuống đất là nó lại dội lên như những mũi kim châm. tôi chắc phải ngất rất lâu, bởi mặt trời đã biến mất hoàn toàn. sẽ đến ngoài tôi thấy bầu không khí bây giờ thấm đầy một mùi nhương nhướp. những về tối đang dài hơn, chúng phù khắp trên đồi. Chúng là chân tay của cái ác Mà hiện tôi vẫn còn chưa nhìn thấy mặt Nhưng mà điều đó không có nghĩ gì cả Một khi ma cà rồng Càng cắt máu thì chúng có thể bò ra khỏi lỗ ngay từ lúc hoàng hôn Thì đứng đó Từ lý thân của mình làm con chim mồi Cây thánh giá rất được tôi Giấu rất kỹ vào trong túi áo Thì chỉ lôi nó ra ngoài chừng nào Có một con ma hút máu đến thật sát bên Hiện vẫn chưa có động tính gì Ngôi nhà cũng ném Một cái bóng thật dài và rộng Phổi trùm lên khoảng đất nơi tôi đang đứng Ngọn gió ngủ quên Không khí oi bước đến ngột ngạt và tưởng lợm Một lượng không khí tù động Không có lấy một cây lá duy nhất lông lay Chúng ở đâu? Bà tiên tổ chức cực đoan Đang nấp ở chỗ nào? Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi rằng Bọn chúng đã bỏ đi xa Chắc chắn bà tiên giết người Sẽ không bỏ qua cơ hội Quan sát một tấn tuồng Mà chúng đã dành dựng cho đêm nay Chúng có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù của chúng khổ sở Nhưng chúng tôi không tiếp tục suy nghĩ theo hướng này Nếu không chắc nó sẽ khiến tôi nổi điên Từ đi hai bước về phía trước Bầu trời trên kia vẫn còn chưa chuyển màu thẫm đặc Nhưng cũng không còn ánh sáng nữa Nó nằm trong một trạng thái chuyển tiếp bất thường Xám không trực tiếp là tối Còn vẳng vắt một chút màu đỏ Một trò chơi màu thắt trải dài trên mặt biển Không gian tĩnh nặng tĩnh lặng một cách kỳ quái không còn con chim nào kêu, hót đây là diêu diết với đồng loại. những âm thanh chằn tới về những bụi cây và thân cây trên trền đồi dữ hết, chỉ còn lại những tiếng gì rào xa xôi vọng đến tai tôi. để nhìn về hướng nghĩa trang thì tôi phải quay đầu sang trái. tôi đoán bọn ma hút máu sẽ xuất hiện ở hướng này và chuẩn bị sẵn tinh thần. có tiếng bước chân đằng trước tôi ở đâu đó dưới những bụi cây. Đừng bao bọc bởi những bóng đen thật dày, Một tin hay là nhiều tin tôi còn chưa biết. Hiện tôi vẫn còn chưa người thấy mùi tiêu biểu của hoa cả rồng, Nhưng mà những âm thành kia vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng cảnh cây khô bị gãy, tiếng xào sạc nổi lên từ nhiều hướng, Thế rồi tôi đột ngột hiểu ra rằng mình đang phải đối diện với con quỷ hút máu cùng lúc. chúng muốn đi vào nhà tôi đang đứng chắn đường chúng và mong cũng không lui bước. Những con quỷ hút máu có vẻ rất tin vào hành động của mình. Chúng chuyển động từ phía trước vào thẳng ngôi nhà. Một yếu tố dĩ nhiên rất có lợi cho tôi. Cây thánh giá bằng bạc vẫn còn nằm trong túi áo. Bàn tay của tôi đưa về hướng đó. Cống rồng tích tắc này tôi đột ngột nhìn thấy trước mặt ba dáng người màu đen. Đột ngột quá sức, cứ như thể chúng tôi vừa đội đất mọc lên. Chúng đứng sát vào nhau như vẻ tin này muốn bảo vệ tin kia. Bà con ma cả lồng xét là một vấn đề có thể xử lý được Tôi thầm nghĩ như vậy Cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích Trành trách đằng sau phía trên đầu của mình Đừng có động đẩy Thằng người môn ram Mày đang đứng trong đường ngắm của tao Lúc bây giờ tôi biết kẻ nào đó Đang chứa nòng súng về phía của mình tên giết người để tóc dài Hoàn hảo thực sự là hoàn hảo Tôi buộc mình phải khen người đối phương Chúng ta lừa được tôi vào bẫy kết nhất là bây giờ tôi cũng rõ một đứa trong bọn chúng đang đứng chỗ nào. Hai đứa kia trên độ mặt, nhưng chắc chắn cũng đã đứng từ một khoảng cách an toàn và quan sát cái chết của tôi. Thay đổi vị thế lúc này là một mối nguy hiểm chết chóc. Tôi không làm điều đó và cũng nói cho tin tổ chức cực đoan biết. Đừng lo tôi sẽ không tránh đường những đứa bạn của anh đâu. Mong là mày làm nổi chúng để tiếp tục chúng lại gần hơn. Chúng hiện ra từ bóng tối như những diễn viên vừa rời khỏi hậu trường thâm tối của một sân khấu kịch. Mặc dù chắc chắn lúc còn sống chúng phải khác nhau, nhưng bà còn mà bây giờ gây ấn tượng như là ba anh em sinh đôi đồng thời. Những bộ quần áo thấm đẫm tính đầy đặn, những khuôn mặt nhợt nhạt, những mái tóc bần thiểu và những hốc mắt đen ngòm hiện lên rõ ràng trên làn da trắng xìn. Chúng nhìn về phía của tôi. Trên đầu tôi vẫn lên tiếng cười của tiên giết người kèm theo tiếng thở hồn hình, chẳng không hiểu tại sao lại có thể làm được hai việc đó đồng thời. Tôi chờ cho tới khi những con quỷ hút máu dơ tay để mà giật tôi ngã xuống. Hiện chúng vẫn còn đứng đằng xa, chúng cũng gây bất ngờ khi một tiên trong bọn xoay đi để tôi đứng đó và tiến lên phía cửa vào nhà. Dĩ nhiên rồi đằng sau cánh cửa là nạn nhân thứ hai, Cái sát chết biết đi kia sẽ tấn công vào ngôi nhà và bộ nhà vào vị linh mộc trẻ tuổi. Tên giết người ở phía trước ngôi nhà bây giờ không kìm được mình nữa, hắn bộc lộ mỗi hạ hư quá chớn. Nó đi rồi nó đi tóm cổ thằng thầy tu, còn mà cả dòng đi một mình tăng tốc, thái độ nhìn nó rõ ràng là đang gặp khó khăn. Nó vẫn còn yếu ớt, hải trần kéo lệt trên mặt đất. Nó đang rất cần máu một tháng sau Nó đi khuất sau lưng của tôi Một cảm giác thật khó chịu Nó đến bên cửa Tôi nghe thì tiếng của nó đẩy cửa xa Tôi không làm được gì bọn chúng Cả hai khuôn mặt ma đang xuất hiện Sát bên phía trước Như là hai bóng bay lù lù chập trời Tên giết người ngồi trên máy hiên Cười sung sướng Và đồng thời cả bốn bàn tay sưng sầu Nhợt nhạt trộm lý tôi Không gian ngoài kia không còn yên tĩnh nữa về Linh Mộc nghe rõ như vậy Có kẻ nào đó lên tiếng nhưng mà không phải là cư rút, mà cũng không thể là một con ma cả rồng. Vậy nên là một trong những tiền giết người. Chúng đã rằng bẫy cây bẫy của chúng không chỉ bao gồm những con quỷ hút máu, cả ba tiên tổ chức cực đoan vẫn còn đang ở đây và tham gia trực tiếp. Đột nhiên người đàn ông có một cảm giác dạ dày đang sốc lên cơ thể của anh, khiến anh quay cuồng buồn nôn hầu như là anh tin chắc rằng mình sẽ không vượt qua được nguy hiểm anh đang đứng ở một thời điểm kết thúc và kể cả món vũ khí cũng đang nằm trong lòng của anh cũng đột ngột nặng lên gấp đôi anh đặn bắn tay vải lên khẩu súng thật óc mà cầm khẩu 5 mút lên tay lúc này không khí trong căn sảnh giống như là đang một lò tắm hơi chắc chưa bao giờ trong đời vị linh mộc trẻ tuổi lại đổ nhiều mồ hôi đến như vậy chờ đợi hoặc là đi xa Ai không biết anh phải làm gì, anh tập trung vào những âm thanh ở ngoài kia, chỉ là nhận được sự im lặng trong một khoảng thời gian kéo dài. Thế rồi đột ngột anh giật mình lên khi nhận thấy có kẻ đang đứng sắt cửa ra vào, rất sát. Chắc chắn không phải là cư rút một con ma cà rồng, không khí ở bên trong căn sành không còn mấy ánh sáng. Ánh sáng chiếu nhập nhọn bỏ qua những khung cửa sổ, làm tòa đến tận hốc ngách. Những về tối dài dài như là đang được rắn chặt xuống nền đất, không chuyển động, chỉ có vị linh mộc giơ tay phải của mình lên, rồi dơ bàn tay trái cầm ra ngoài tay phải, nắm chặt bàn tay đang giữ khẩu xuống lục. Anh hướng về phía cửa, cửa hiện vẫn còn đang đóng, thế rồi đột nó bị đẩy mạnh ra. đàn lùng không nhìn thấy nắm đắm xoay, nhưng mà bây giờ anh đang nhìn vào một khuôn cửa mở. Thậm chí là anh hiểu ngay ra những chuyện gì Đang đến bên ngoài cửa sang vào Cơ rút đang đứng ở ngoài kia Nhưng anh không nghĩ tiếp tục đến người bạn của mình Một kẻ khác đã có mặt và đang đứng trong khùng chữ nhật mở rộng Mặc dù đây không phải là lần đầu gặp gỡ Với con quỷ hút máu Vì linh mục trẻ tuổi vẫn còn kinh hãi tột cùng Khi là hiện thân của cái ác Nó đứng long khom hầu như có vẻ yếu ớt Thế rồi nó giật người lên bước vào bên trong Nó chuyển động không nhanh nhưng mà đi thẳng về hướng nạn nhân, đàn lùng chỉ nghe thấy thoáng phía bên ngoài kia sẽ đạt chuyện mới. Anh không còn khả năng để tiếp tục quan tâm tới suy nghĩ của chúng. Anh phải dồn toàn lực tính mạng cho chính mình. Tính mạng của anh bây giờ mới là điều quan trọng. Anh là một người đàn ông của nhà thờ đặt đại diện của vương quốc chúa trời trên mặt đất này. Đàn lùng cho đến nay vẫn luôn phủ nhận bạo lực nhưng giờ anh không còn con đường nào khác là sử dụng tới nó cư rút đã nói đến những viên đạn bạc được rửa nước thánh hiện đang nằm trong ổ đạn của khẩu 51 yếu tố này khiến vị linh mộc dĩ dàng chấp nhận hơn ý nghĩ sử dụng bạo lực anh cũng không khỏi tự cảm thấy ngạc nhiên nhưng ít ra thì bây giờ anh cũng có đủ sức lực để tập trung vào nhiệm vụ con ma cả dòng người thích mồi máu nếu dáng đi của đó khi bước qua ngưỡng cửa còn hơi tròng chảnh Thì bây giờ thân hình của nó đã cứng lên Sự tồn tại của một con người sống Với dòng máu tươi chảy trong huyết quản Thúc sụng nó dồn sức chuẩn bị lý đà Đống nó gây ấn tượng như vậy Nó đang lấy đà của một vận động viên quần vượt Nhưng nó không đập bóng Mà nó chỉ đẩy cơ thể của nó Tự tư giết nghiêng lên thẳng đứng Vì linh mục bấm cỏ Anh nghe tiếng tính gào của khẩu súng Anh cảm nhận được lực giật giữa hai bàn tay và bản thân của anh cũng không nén nổi một tiếng kiểu thoát ra từ cổ họng. Đôi mắt của anh phải chứng kiến sự thật là anh không ngăn nổi bước đi của con quỷ hút máu, mà cả dòng bước tiếp viên đạn đã trượt, mọi cơ hội vẫn nằm về phía đó. Con quỷ hút máu đó chỉ dừng lại ở một tháng thật ngắn, cho đầy hai giây rồi đó lại bước tiếp. Vệ linh mộng dâng hai tay về phía trước anh cầm chặt khẩu súng hơn, Rồi một lần nữa bóp cỏ. Lúc này anh phóng về cả ba viên đạn bạc đã được rửa nước thánh ra khỏi nòng, Và anh nhìn thấy con quỷ đang gục xuống. Hai con ma cà rồng còn lại đồng thời nhảy ập tới. Tôi vẫn đứng trong vòng ngắm của khẩu súng lục đáng huyện rùa. Và vì vậy không dám chuyển động sai. Tôi chỉ có thể chuyển động sau khi hai con ma đã ập sát vào người của tôi tấn công tôi. Chính điều mà chúng đang làm Bốn bàn tay như đang băng tảng nhọn hoắt Chúng đang kéo tôi xuống đất Những cần thì thối dữa Và khắt máu đẻ lên người của tôi Cả hai đứa muốn vập răng vào cổ tôi Ở hai vị trí khác nhau Nhưng mà nạn nhân của chúng Nắm trong tay hiện thời là một địa chỉ rất thích hợp Tôi là người biết cách tự vệ Lần này chẳng một ai ngăn cản tôi Bàn tay phải thọc nhanh vào túi áo Cánh tay trái của tôi dơ lên cao Và những ngón tay cầm còng, còng bóp chặt vào làn da nhợt nhạt của đối thủ, có những bàn tay giật tung cổ áo của tôi ra, Đầu của những chiếc răng nhọn hoắt đang trượt trên giang cổ, như từ một khoảng cách rất xa tôi nghe tiếng súng nổ và một tiếng thép đầy giận dữ. Tất cả những điều đó không khiến cho tôi quan tâm, bởi bây giờ tôi đã rút được cây thánh giá ra khỏi túi rồi. Gương mạnh của đối thủ hiện lên một cách cận kỳ, cây thánh giá ập tới một ngọn đòn trúng đích khủng khiếp cũng khủng khiếp như là tiếng hét vang lên đột ngột mà cả dòng liền giật nảy lên cao như thể vừa bị tôi đập thật mạnh vào người nó liền vung hai cánh tay lên cố gắng tìm một chỗ bám víu một chỗ bám víu không tồn tại nhưng mà tôi tìm được chỗ bám víu bởi tôi đã tóm được gã cương thi thứ hai vào người của mình dùng hắn làm kinh che đỡ và cùng hắn nhổm dậy gã tổ chức cực toan tóc dài có bắn không không hấn không bóp cò tôi cũng không nhìn thiên hắn trên khoảng mấy nhà, che hiền đằng trước, thay vào đó là một dòng thét lạnh lót cổ vị linh mục. Đứng yên nếu không tôi sẽ bắn, nhưng mà tên giết người chỉ cười. Ta lung nhìn thấy con ma cả đồng ngã xuống, nó nằm lại dưới mặt đất và không dám cử động. Đột nhiên một cảm giác vấn thích mạnh mẽ chạy dọc thân thể của vị linh mục, chỉ tiết là tình trạng đó không kéo dài được lâu bởi đúng lúc mà anh muốn đứng dậy thì một dáng người thứ hai đã xuất hiện trong khuôn mở cửa. Dáng người này chuyển động lặng lẽ như là một con người sống và nó cầm một vật dài giữa hai bàn tay. Đó là gã đã giết người để tóc dài, tên tổ chức cực đoan lén vào trong căn rảnh, hắn nhìn thấy trên người nằm dưới đất và hơi bối rối một thoáng, nhưng tiếc là hắn bối rối không đủ lâu. Theo như nhận xét của vị linh mục, hắn tỉnh trí rất nhanh và muốn tấn công. Đứng yên nếu không tôi sẽ bắn Tên giết người chỉ cười vắng lên Hắn giật súng lên cao Và đan lung thêm một lần nữa bóp cò Và vài trái bị thương của anh lần này Không ngăn cản được nữa Một sự dây thần kinh đều tập trung Vào một điểm yếu duy nhất Phải bảo vệ mạng sống của chính mình Viên đạn trúng đích Tổ chức cực đoan nghẹn ngào thét lên Hắn ngã xuống đánh rời vũ khí Và một tháng sau lại Có hai thân hình nữa xuất hiện Trong cung cửa mở đừng bắn nữa Tần Lung. Rồi, không dám bỏ dây bởi vị linh mộng trẻ tuổi lúc đó đã hướng khẩu nam mút của mình về chính phía của tôi. Ngài tiếng Kiều anh hơi hạ khẩu súng xuống, xuống và nhìn xem con ma cà rồng thứ ba làm gì. Nó bị tôi đẩy ra đằng trước vào trong, giờ thì nằm sấp trên mặt đất và chưa có khả năng đứng dậy. Tôi đi về phía của hắn. Cả tên tổ chức cực đoan cũng nằm dưới đất, tôi không nhìn thấy viên đạn đang cắm chúng vào bộ phận nào hắn bị thương và hoàn toàn không tỏ ý muốn đứng lên. tên đi ngang qua hắn, con quỷ hút máu tìm cách bỏ đi. mồn cố gắng không kết quả. tên bước nhanh hơn thế rồi đột ngột tách lượt nó nếm đòn kết thắng giá. tên ghét chết chúa khiến cho tên tổ chức cực đoan bị thương giật mình. con ma cà rồng còn xoay ngựa người lên. từ cái mõm há to của nó chảy ra một thứ chất lỏng dày đặc tràn xuống dưới nền đất. đó là kết thúc chúng tôi đã thành công. rốt Mà giọng nói khẽ càng vọng đến bên tai tôi, giọng nói thấm đẫm màu sợ hãi và tôi đoán nhìn ra được nguyên nhân. Bên cánh cửa đã ngài tôi trước cực đoan với hai khẩu súng lục năm năm nhà đạn. Chẳng lẽ mọi cố gắng của chúng tôi đều vô ích, có phải bây giờ chúng sắp bóp cò và đẩy chúng tôi đến phía tử thần? Mọi triệu chứng đều trò về hướng này, mặc dù vậy thì chúng vẫn trần tự và yếu tố đó thổi trong một hy vọng mỏng manh lóe lên trong tâm khảm của tôi. Tôi nói với chúng Hiện mới chỉ có những con quỷ hút máu Bị hủy diệt thôi Tức là những người thật ra đã chết rồi Liệu mọi việc có tiếp tục như vậy hay không Là nằm ở phía các anh Còn y sao rồi đừng Săn hỏi Y đã muốn nói với tên Tổng Phạm tóc dài Anh ta chưa chết Các anh có thể đưa anh ta ra ngoài và bỏ đi Nhiệm vụ của tôi tới đây là xong Chúng cần nhắc tôi tin chúng đã những kẻ lành nghề và đặc biệt câu nói cuối cùng của tôi sẽ bắt chúng phải suy nghĩ. Suy cho cùng truy tuổi chúng phải là nhiệm vụ của tôi mà giết một viên cảnh sát người dân tộc và một vị linh mục chắc chắn là chuyện cần cân nhắc. Những gì mà chúng đã làm ở đây là chuyện mà các bạn đồng nghiệp người tinh nguyên. Thời gian chờ đợi cho tới khi mà chúng phản ứng gây ấn tượng dài vô cùng tận. Cuối cùng thì đương san gật đầu thế được bọn tôi sẽ đưa nó đi theo khi mà chúng tôi đi rồi tất cả các anh cũng có thể ra khỏi nhà đồng ý cả hai tên khiến các đồng nghiệp giết thuê của chúng nên rồi rút lui tôi tin chắc rằng tới một lúc nào đó cả bọn người này sẽ xa vào lưới của cảnh sát tây nguyên nhưng đó là việc không còn liên quan đến tôi nữa bình nguyên rùa đời đời sao đàn ông hỏi và nhìn tôi cười chúng ta thì không đâu anh bạn thân mến Vì việc này ta phải uống với nhau một cơp Đầu của tôi bây giờ còn rất đau Nhưng một chai rượu ngâm truyến hột rừng Sẽ khiến thời gian trôi nhanh và dễ chịu hơn cả nhìn nhau cùng cười Mặc dù nét nhợt nhạt trên khuôn mặt Vẫn còn chưa hề vơi bớt Nhưng mà giờ phút này Tất cả có thể thở vào nhẹ nhõm Vì vừa phải qua một ác mộng khủng khiếp Thật là không quá lời khi gọi nó Là một cánh cửa mong manh Có hai bờ sinh tử